Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 95, 95 cốc trà xanh, trường học khai giảng ngày này, Đông Tuyết Lục chọn mua sâu cưỡi xe đạp tới trường học đi nói với lão sư Đông Gia Minh sự tình, Đông Gia Minh thành tích đều là có mắt cùng đổ, hắn chủ nhiệm lớp không đưa ra khiến hắn nhảy lớp, vốn là muốn cho hắn đề cao trường học học lên tỷ lệ, không nghĩ chính hắn chủ động đưa ra muốn thăng cấp, hiện tại gia trưởng tìm tới trường học đến, Chủ nhiệm lớp tự nhiên không thể ngăn cản cùng cự tuyệt, Huống chi đông tuyết lục tại thành nam tiểu học lão sư bên trong là có tiếng, đại gia dễ dàng không dám đắc tội nàng, trường học tỏ vẻ sẽ cùng thành nam trung học liên hệ cùng ăn bài dự thi, từ văn phòng đi ra, bên ngoài đột nhiên tí ta tí tách xuống miên miên mưa phùng đến, xuân vũ quý như mở, trên đầu cành dài ra xanh biếc tân mầm, điểm suuyết cành khô, làm cho người ta nhìn xem phản phất thấy được hy vọng. Sau cơn mưa mang theo buồn đất hương không khí theo gió thổi qua đến, đông tuyết luộc rùng mình một cái, đang nghĩ tới muốn hay không đi theo Khương Đăng Hồng tạm chi lương ô chè, liền nghe khúc quanh truyền đến một trận đối thoại tiếng, Khương lão sư, ta đã nói với ngươi lão an đồng chí thật rất không sai, tuy rằng niên kỹ so ngươi đại 20 tuổi, nhưng hắn ba cái nhi tử cũng đã trưởng thành, ngươi gã qua đi không cần sinh hài tử liền có thể trực tiếp làm bà bà, như vậy nhiều tốt, tân lão sư. Ta đã nói ta không nghĩ tái giá người, ta chính là nghĩ tái giá người cũng nhất định phải gã một cái chính ta muốn gã, lão an đồng chí ta cảm thấy hắn không thích hợp, nơi nào không thích hợp ngươi ngược lại là nói rõ ràng, ngươi không nói rõ ràng ta như thế nào cùng đối phương giao phó, niên kỷ không thích hợp, ta cảm thấy hắn niên kỷ quá lớn, còn có gia đình của hắn rất phức tạp, ta muốn tìm cái đơn giản một chút người ta, khương lão sư không phải ta nói người, làm người hẳn là có tự mình hiểu lấy. Ngươi từng cách hôn niên kỹ cũng không nhỏ, hơn nữa còn cử báo qua chính mình bá phụ cùng trượng phu, ngươi như vậy rất khó có người nguyện ý cưới của ngươi, lão an sợ dĩ nguyện ý cưới ngươi, vẫn là nhìn tại ngươi có tại phòng ốc phân thượng, khương đang hồng mặt tăng được đỏ bừng, không ai nguyện ý cưới ta, ta còn không nghĩ gã đâu, ta chính là một đời không hề gả cho người, ta cũng sẽ không coi trọng như vậy nam nhân, cái khi họ tần lão sư bị oán giận một trận, cũng tức giận đến không được. Chửi rũa đi, tính ta xen vào việc của người khác, về sau ta lại quản chuyện của người ta liền bị xét đánh, liền ngươi như vậy vẫn còn muốn tìm nam nhân trẻ tuổi, ta phì, nếu không có tại phòng ở, chính là 80 tuổi nam nhân cũng chứa mắt ngươi, ngươi còn không bằng lòng đâu, vậy ngươi liền canh chừng phòng ở một đời cô độc sống quản đời còn lại đi. Khương Đan Hồng gắt gao cắn môi cánh hoa, tức giận đến bộ ngực kịch liệt Phật Phòng, ai ngờ quay người lại liền đối mặt đông tuyết lục. Đông tuyết lục có chút lúng túng nói, đang hồng tỉ, ta không phải muốn cố ý nghe lén, ta vừa rồi liền tại đây vừa tránh mưa, khương đang hồng khoát tay, ta không trách ngươi, dù sao ta lại khó khăn thời điểm ngươi cũng đã gặp qua. Đông tuyết lục, lão sư kia là sao thế này, ngươi nhường nàng hỗ trợ giới thiệu đối tượng sao, người tiến cử đáng tin hay không rất trọng yếu, có chút người tiến cử không chỉ mắc mù hơn nữa tâm cũng mù nàng nhớ xuyên thư trước có cái người tiến cử cho một cái giả tỷ muội giới thiệu cái thân cận đối tượng người tiến cử nói nhà trai thân cao 1 mét 8 lớn so minh tinh còn muốn tuấn giả tỷ muội kích động cực kỳ ai biết vừa thấy mặt đối phương 1 mét 6 thất đều không có lớn cùng tốt gỗ hơn tốt nước sơn đồng dạng khương đăng hồng lắc đầu đấy mắt lướt qua một vòng trắng ghét không có lại chính nàng giới thiệu cho ta ta đều nói từ bỏ nàng vẫn là muốn ta đi gặp mặt Nàng ở trường học nhân duyên vốn là không tốt, nàng sợ cự tuyệt được quá cứng rắn sẽ càng thêm ảnh hưởng quan hệ, cuối cùng không lay chuyển được đối phương liền đi gặp mặt một lần, cái khi họ an nam nhân lão đến độ có thể làm nàng cha không nói, vẫn chỉ là một cái nhà máy bảo vệ cửa, mấu chốt hắn có ba cái nhi tử, vừa thấy mặt đã nói sau khi cách hôn muốn toàn gia chuyển đến nàng phòng ở đi, trước nàng đem nàng ba phụ phòng ở bán, lại tại nội thành mặt khác mua một gian phòng. Hiện tại đã không ở trường học ký túc xa ở, đồng tuyết lục cũng bị ghê tẩm một phen, ta cảm thấy ngươi mới vừa nói lời nói đúng, tình nguyện một đời không hề cách hôn, cũng không muốn gãi cho rác, trách không được đến đời sau có nhiều nữ nhân như vậy sợ rằng hôn sợ rằng nam, trừ có chút nam nhân quá ác tâm bên ngoài, cũng bởi vì hôn nhân không cách bảo đảm nữ nhân quyền lợi, nếu Khương Đăng Hồng thật sự gãi cho cái kia lão an, không chỉ muốn hầu hạ một cái lão nam nhân, còn muốn hầu hạ cả nhà bọn họ tử, phòng ở cũng sẽ bị chiếm lấy rơi, nàng mưu đồ cái gì, chẳng lẽ liền đồ đối phương đủ lão, đồ đối phương đủ xấu, Khương Đăng Hồng nghe vậy, trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười, tuyết lục, ta phát hiện ngươi cùng những người khác thật sự rất không giống nhau, ngươi cùng ôn đồng chí đều là người tốt, kỳ thật nội tâm của nàng cũng là khát vọng gia đình ấm áp, nhưng nàng không nghĩ tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân gã cho, lần đầu tiên kết hôn là bị cưỡng ép Nếu lại kết hôn, nàng nhất định phải tìm một mình thích cùng cam tâm tình nguyện gả nam nhân, Đông Tuyết Lục, ngươi cũng rất đặc biệt, ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ gặp được thích hợp của ngươi người. Theo sau Đông Tuyết Lục theo đi Khương Đan Hồng ký túc xá cùng nàng mượn chi cái dù trở về, qua vài ngày, Đông Gia Minh nhảy lớp sự tình liền có tin tức, hắn thành công bị Thành Nam Trung học tuyển chọn, bắt đầu từ ngày mai trực tiếp đi Thành Nam Trung học báo danh liền đi, Đông gia tính biết tin tức ngày sau Tâm tình rất vệ oải, nhị ca, về sau ta chẳng phải là không thể cùng ngươi cùng đi trường học, đông gia minh gật đầu, về sau ngươi muốn một người đi trường học, ngươi ở trường học nên lắng tai nghe khóa, không thể cùng người đánh nhau, đông gia tính mẹp miệng, vẽ mặt yếu xìu, so với đông miên miên đến, đông gia tính kỳ thật càng dính đông gia minh người ca ca này, chỉ là bởi vì hắn là nam hài tử mới không biểu hiện ra ngoài, buổi tối đông tuyết lục về nhà, rất nhanh biết tin tức này. Nàng cười hỏi Đông Gia Minh, ngươi nghĩ tốt muốn cái gì khen thưởng sao, Đông Gia Minh lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ta muốn một đôi hồi lực bạch dày chơi bóng, Đông Tuyết Lục không chút suy nghĩ liền gật đầu, có thể, chờ cuối tuần ngươi không cần lên lớp, chúng ta đi bách hóa thương trường phương mùa, đầu năm nay một đôi hồi lực bạch dày chơi bóng muốn tám nguyên, thuộc về xa sĩ phẩm, được có được một đôi bạch dày chơi bóng cũng là một kiện mười phần thời thượng sự tình trong trường học có thể có được bạch giày chơi bóng người một cái bàn tay đếm được đông gia minh trên mặt lần đầu tiên lộ ra cái tuổi này nên có vui sướng cảm ơn tỷ đông gia tính thì là gương mặt hâm mộ hắn cũng hảo muốn muốn một đôi hồi lực bạch giày chơi bóng nhưng nghĩ đến thành tích của mình hắn lập tức ủ rũ lấy thành tích của hắn chỉ sợ hắn đời này cũng đừng muốn có một đôi bạch giày chơi bóng chỉ có thể đợi nhị ca chân lớn hắn nhặt nhị ca giày đến xuyên nghĩ đến này hắn lại vui vẻ Đồng tuyết lục nhìn mặt hắn cùng thay đổi kinh kịch đồng dạng, rất là không biết nói gì, đến tiết nguyên tiêu ngày này, đồng tuyết lục trừ bánh trôi, còn mặt khác là một ít sủi cảo, sủi cảo da mỏng bạc, một nhân ba món nhân bánh liệu, một đám bao được tròn xoe tròn xoe, nhìn qua thật đáng yêu, nhân bánh bên trong măng mùa xuân sướng giòn ngon miệng, nấm hương nồng đậm, trộn mỡ heo hương thơm, cắn một cái, nồng đậm nước canh phủ đầy toàn bộ khoang miệng, tiên hương cực kỳ. Bánh trôi tổng cộng làm 3 loại nhân bánh, theo thứ tự là hạt vừng nhân bánh, đậu phộng nhân bánh cùng với bánh nhân đậu, bánh trôi vỏ ngoài ngọt liệm ngon miệng, nhập khẩu liền tiêu hóa, đem vỏ ngoài cắn nát, bên trong nhân bánh chảy xuôi ra, miệng đầy thơm nước, đông gia mấy huynh muội ăn được không dừng lại được, năm rồi qua tiết nguyên tiêu bọn họ đều không bánh trôi ăn, chỉ có một lần trong nhà làm bánh trôi, bên trong vẫn là không nhân bánh, lúc ấy cảm thấy rất ăn ngon. Bây giờ mới biết cái gì gọi là chân chính mỹ vị, đồng tuyết lục đã làm nhiều lần, trừ đưa cho cách vách ngụy gia, còn cho ôn lão gia tử đưa một ít đi qua, ôn lão gia tử cùng tông thúc nhìn đến nàng tặng đồ lại đây, hai người cùng nhau cười đến thấy răng không thấy mắt, ôn lão gia tử đem chuẩn bị tiền mừng tuổi nhét đi qua, hảo hài tử, đây là đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, đồng tuyết lục, ôn gia gia, ăn tết thời điểm ngươi đã cho qua tiền mừng tuổi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ôn lão gia tử khoát tay, ngươi đây cũng không biết, ta lão gia phong tục là tiếc nguyên tiêu cũng muốn cho tiền mừng tuổi, ngươi nhanh cầm, bằng không điềm xấu, đồng tuyết lục, lão gia tử đây là biến ảo thuật cho nàng đưa tiền đâu, ôn lão gia tử không cho nàng cử tuyệt, đem tiền mừng tuổi nhét vào trong tay nàng, đồng tuyết lục chối từ không được, đành phải đem tiền mừng tuổi nhận lấy, tại ôn gia dừng lại nửa giờ đầu nàng mới trở về. Ai ngờ nàng chân trước vừa đi, sau lưng ôn như quy liền từ căn cứ trở về, ôn lão gia tử đầy mặt giật mình, ngươi thế nào trở về, tuyết lục hơn 10 phút trước mới vừa đi, ngươi ở trên đường không gặp được nàng sao, ôn như quy ngưng một chút, lắc đầu, không có, hẳn là bỏ lỡ, như quy à, tuyết lục tốt như vậy cô nương, ngươi được phải thật tốt nắm chắc a. quay đầu vội vàng đem nàng cưới về nhà đến, ôn lão gia tử kẹp một cái sủi cảo đi trám giấm chua. Một muộn cắn đi xuống, Hưng được đôi mắt đều nhanh nheo lại, bình thường hắn nói như vậy, Ôn Như Quy hoặc là không lên tiếng hoặc là liền nói muốn hỏi qua Đông Tuyết Lục ý kiến, ai ngờ lần này hắn vừa dứt lời, liền nghe Ôn Như Quy đạo: "Da da, ta nghĩ đi Đông gia cầu hồn." Ba một tiếng, Ôn lão gia tử trong tay sủi cảo rơi trên mặt đất, hắn cúi đầu vừa thấy, lập tức đau lòng cực kỳ, nhặt lên nghỉ thổi vừa thổi tiếp tục ăn, nhưng nhìn đến cháu trai nhìn mình đành phải thôi. Ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi muốn đi đông gia cầu hồn, ôn như quy vành tay có chút đỏ, nờ, ta lần này trở về chính là đến cùng ngài thương lượng, ôn lão gia tử vui vẻ được sủi cảo cũng không ăn, ngươi tiểu tử thúi này được rốt cuộc khai khiếu, ta còn tưởng rằng ta đời này cũng chờ không đến uống của ngươi rượu mừng đâu, hắn tuy rằng mỗi lần la hét khiến hắn nhanh lên kết hôn sinh tàng tôn tử, nhưng này nhiều năm như vậy đến, hắn cũng bất quá là ngoài miệng ồn ào mà thôi. Chưa từng có động thật cách đi buộc hắn, nghĩ đến năm đó phát sinh sự tình, hắn nào dám buộc hắn, trước hắn còn đã thông báo tiểu tông, như là hắn có một ngày đi, khiến hắn nhất định phải thay mình chiếu cố tốt ôn như quy, không nghĩ hắn lại tìm đến nghĩ cách hôn đối tượng, nghĩ đến này, ôn lão gia tử nhịn không được mũi một trận chua xót một bên tông thúc đã vụn trộm lau nước mắt, ôn như quy thả nhẹ giọng đạo, thật xin lỗi gia gia, những năm gần đây nhường ngươi lo lắng. Ôn lão gia tử trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi biết liền tốt, ngươi chính là cái chày gỗ, ôn như quỳ, ôn lão gia tử, muốn cầu hôn đầu tiên còn phải hỏi hỏi tuyết lục ý kiến, còn có tây bắc cái kia lão cũ kỹ, cũng phải nhường hắn biết, tiêu tư lệnh bây giờ là đông tuyết lục gia gia, cũng là đông gia duy nhất trưởng bối, muốn cách hôn tự nhiên muốn trải qua đồng ý của hắn, ôn như quy gật đầu, ta biết, ngày đó Hoàng Khải Dân nói muốn đem mình suốt đời kinh nghiệm truyền thụ cho chính mình. Kết quả nói 2 giờ, một chút hữu dụng kinh nghiệm đều không có, ôn lão gia tử kích động lên, tiểu tông, ngươi xem trong nhà bây giờ còn có thứ gì, chúng ta cầm đi đông gia, tông thúc liên tục ứng tốt, ta phải đi ngay nhìn xem, tông thúc tiếng tạp vật này tại tìm một lát, cầm ra hai lọ sữa mạch nha cùng hai bao điểm tâm, tư lệnh, còn gì nữa không, vậy thì này đó đi, chúng ta bây giờ liền qua đi, ôn lão gia tử cảm thấy có chút keo kiệt. Bất quá bây giờ không phải chính thức cầu hôn, đợi đến chính thức cầu hôn, điểm ấy đồ vật khẳng định không đủ nhìn, ôn như quy rửa mặt, lại sơ tóc mới xuất phát, đồng tuyết lục về nhà vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy ôn gia mấy nam nhân đến cửa đến, nàng giật mình nhìn xem ôn như quy, ngươi như thế nào không nói cho ta biết ngươi muốn trở về, ôn như quy đối thượng nàng hơi nước sương mù đôi mắt, tim đập như sấm, ta là trở về tìm ngươi chuyện thương lượng, chuyện thương lượng. Đông tuyết lục chấp chấp hạnh con mắt, đầy mặt mờ mịt, ôn lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy hắn một chút, ngươi chày gỗ, muốn nói cũng phải đi vào bên trong lại nói, sao có thể tại cửa ra vào nói loại chuyện này, đông tuyết lục cảm giác càng thêm kỳ quái, đóng cửa cùng bọn họ cùng nhau đi vào, đi vào đại sảnh, ôn lão gia tử ho khan một tiếng nói, như quy, ngươi đến nói, ôn như quy vành tay có chút nóng lên, nhìn xem đông tuyết lục đạo, tuyết lục, Chúng ta nhận thức đã có 6 tháng hai 20 ngày, ta muốn cùng ngươi đến nhà đầu bạc, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này, đồng tuyết lục giật mình, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến ôn như quy mang theo người nhà chạy lên cửa, lại đến cùng bản thân cầu hôn, chỉ là này cầu hôn không khỏi có chút quá không lãng mạn, nhớ tới xuyên thư trước người khác cầu hôn như vậy lãng mạn, không chỉ tức giận cầu cùng nhẫn, còn có các loại kinh hỉ nhìn trên bàn hai lọ sữa mạch nha. Đông tuyết lục lập tức có chút dở khóc dở cười, bất quá nghĩ đến này năm thay chính là như vậy, rất nhiều người liền đối tượng ý nguyện cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp cha mẹ thương lượng sau liền kết hôn, nhưng cả hai đời liền kết như thế một lần hôn, nàng cũng không muốn cứ như vậy qua loa, ôn lão gia tử nhìn nàng không tỏ thái độ, không khỏi sốt ruột, tuyết lục, như quy tuy rằng chạy gỗ một chút, bình thường cũng sẽ không nói chuyện, nhưng hắn là cái thành thật hài tử. Ta dám cam đoan hắn sẽ đối người tốt, hắn muốn là dám đối với người không tốt, ta thứ nhất đánh chết hắn, ôn như quỳ, gia gia, ngươi thật là ta thân gia già, tông thúc cũng trợ công đạo, tuyết lục, như quỳ là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn đối một cái nữ đồng chí như thế dùng tâm, ngay cả trong nhà gà đều trộm lại đây cho ngươi dùng, cho nên hắn là thật tâm đối với người. ôn như quỳ, phúc phúc, nhớ tới đáng thương tiểu ngũ. Đông tuyết lục rốt cuộc nhịn không được cười ra, nàng suy nghĩ một chút nói, ôn gia gia, sự tình này ta phải cùng ta gia gia thương lượng sâu cho các ngươi thêm trả lời thuyết phục, nàng trong lòng có chủ ý của mình, bất quá cái chủ ý này nàng không thể trước mặt ôn lão gia tử cùng tông thúc mặt nói. Quay đầu nàng phải tìm cơ hội lén cùng ôn như quy nói, lại nói, nào có cầu hôn một lần liền thành công, muốn cách hôn nàng cũng không dễ dàng như vậy, nghe được đông tuyết lục trả lời. Ôn gia mấy nam nhân sắc mặt cùng nhau lộ ra thất vọng thần sắc, bất quá bọn hắn trong lòng cũng hiểu được đây là bình thường. Cô nương gia khẳng định muốn ruột rè một chút, ôn như quy cùng ôn lão gia tử mấy người tại Đông Gia ăn cơm tối mới trở về. Ôn như quy không có được đến các xác trả lời thuyết phục, giống bị đánh ủ rũ cà tím đồng dạng trở lại căn cứ. chu Diễm nhìn đến hắn trở về, so lãnh đạo còn muốn quan tâm hắn. Như quy, ngươi đối tượng như thế nào nói, nàng đáp ứng ngươi sao? Ôn Như Quy hơi miếm môi, nàng nói muốn cùng nàng gia gia thương lượng sâu mới cho trả lời, huynh đệ đừng nản chí, một lần không thành đến hai lần, chúng ta làm nam nhân gia mặt muốn dày một chút mới được, Chu Diễm làm bộ làm tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, trong lòng lại nhạt nở hoa, Ôn Như Quy không cầu hôn thành công, đây là ông trời đang giúp hắn, hai ngày nữa hắn cũng muốn xin phép trở về cầu hôn, dù có thế nào hắn đều muốn đuổi tại Ôn Như Quy trước cầu hôn thành công. Ôn như quy nờ một tiếng, yểu siêu hồi ký túc xá đi, ngày thứ hai tiêu sở trưởng chuyển văn phòng, ôn như quy đi hỗ trợ, ai ngờ di chuyển ngăn tủ thời điểm không cẩn thận bị đập đến eo, sau đó lại xoay một chút, ôn như quy eo bị thương rất nghiêm trọng, đứng đều vô pháp đứng thẳng, quay người lại liền đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể nằm ở trên giường tỉnh dưỡng, hoàng khải dân cùng chu diễm hai người lại đây ký túc xá nhìn hắn, hoàng khải dân nhìn hắn như vậy nghiêm trọng. Nhịn không được thở dài, Như Quy, không phải ta nói chuyện giật gân, nam nhân eo nhân là rất trọng yếu, ngươi như thế nào liền không cẩn thận như vậy. Ôn Như Quy cùng Chu Diễm hai người nghe vậy đầy mặt mê hoặc, Hoàng Khải Dân xem bọn hắn hai cái vô tri dáng vẻ, mặt lần đầu tiên đỏ lên, hai người các ngươi người còn chưa kết hôn, có một số việc ta cũng không thể nói với các ngươi được quá rõ. Nói tóm lại, nam nhân eo liền cùng nữ nhân bụng đồng dạng trọng yếu. Ngươi này eo bị thương thành như vậy, ta lo lắng ngươi về sau không được, ôn như quy càng mê hoặc, cái gì không được, chính là nam nhân phương diện kia không được, hoàng khải dân đỏ mặt, ngươi như thế nào chính là không hiểu, chính là ngươi về sau có thể không cách sinh hại tử, ôn như quy.